kính chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán truyện cùng với Khổng Lão Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 34 mươi nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe truyện vui, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đồn hết và comment tương tác để cho Khổng Lão Mẹ biết được là bộ truyện cổ, bộ truyện của tác giả này cũng như là giọng đọc của mình được mọi người yêu thích như thế nào.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 Thì ra là thế. Lâm Phạm cảm thấy chính đạo tâm cũng rất không tồi. Không ngờ lời đánh giá bên ngoài cũng giống như thế. Đột nhiên, xoẹt một tiếng. Một âm thanh xé gió từ phía xa truyền đến. Lâm Phạm nhanh chóng quay đầu lại. Hai ngón tay kẹp lấy một mũi tên. Có người ở trong bóng đêm bắn lén. hắn không ngờ lại có chuyện như vậy. Ai? Bơ ra đi! Bắn lén sau lưng cũng không phải là hành động của Hảo Hán. Lâm Phạm nhìn về phía trước. Nơi đó có động tĩnh. Nhưng hắn không ném mũi tên trong tay qua, mà là đang chờ đợi, muốn xem xem rút cuộc là ai. Cố Ngạo và Trường Yên đều nhìn về phía bên đó một cái cảnh giác. Rất nhanh, từng bóng người xuất hiện. Hiện tại là buổi tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương. Người xuất hiện hùng thần ác sát, trong tay sách thành đào. Thổ phỉ sao? Trường Yên nói. huynh. trước kia lúc Giàn Châu chưa bị đại càn xâm lấn, đã có không ít thổ phỉ hiện tại loạn như vậy thổ phỉ hẳn là đã hoành hành không kiêng nề gì có thể đã biết sẽ có rất nhiều dân chạy nạn đi qua nơi này cố ý chặn ở đây thật là Lâm Phàm rất bất đắc dĩ nói đi nói lại bị thảm nhất vẫn là dân chúng bình thường quê hương bị diệt trên đường lánh nạn còn gặp phải thổ phỉ nghĩ như nào cũng thấy thật đáng buồn cố huynh hả người ra tay hay để ta để cho ta Cố Ngạo không nghĩ nhiều, đi đến quê hương của bạn nữ gặp phải những tên thổ phị không biết súng chết này, tất nhiên là phải để hắn ta ra tay. Nếu ngay cả đám thổ phỉ này cũng không giải quyết được, thì những năm này chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi sao? Không bao lâu sau, đám thổ phỉ đã bị Cố Ngạo giải quyết, không mất quá nhiều thời gian. Tùy thổ tù vì của Cố Ngạo mới chỉ đến Tây Tùy Tầng Một, nhưng đó cũng là cấp bậc mà đám thổ phỉ này không thể với tới. Sau khi Cố Ngạo quay trở lại bên cạnh lâm phàm, từ phương xa bộ có một giọng nói chuyển tới. Thần thủ của hình đệ thật là tốt, rất nhanh nhẹ đó. Đám lâm phàm nghi hoặc nhìn về phía đó, vừa giải quyết đám thổ phỉ ai ngờ vẫn còn người khác đang tới. Không biết có phải đồng bọn của đám thổ phỉ này hay chăng? Nếu qua đúng như vậy, thì thật chẳng khác nào nhổ khoai, nhổ được một củ còn kéo theo một chuỗi nữa. Nhưng khi lâm phàm nhìn thấy người tới, bên ngay người này không phải đồng bọn của thổ phỉ. Thổ phỉ thì lấy đâu ra đồng bọn trắng trèo như vậy? Hơn nữa, người này toàn toát lên một khí chất đặc thù, đó là khí chất của người ở địa vị cao, được bồi dưỡng ra trong thời gian dài. Thổ phỉ không có khả năng có được khí chất này. Cảm ơn các hạ đã tán thưởng quá lời, chút tài mọn chẳng đáng nhắc tới. Cố ngạo đánh giá đối phương, cũng như lầm phàm, hẳn ta chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay điệp khát thường của kẻ này, cho nên nói năng cũng rất khách sáo. Hòa Liên cười nói, xem chiều thức của các hạ, hẳn là người trong sơn môn của đúng không? hắn ta đánh giá ba người trước mắt không khỏi gật đầu song hắn ta biết chắc ba người này tuyệt đối không phải đệ tử của thiết kiếm tông hay hải tông cố ngạo đáp tại hạ cố ngạo là đệ tử chính đạo tông lâm phàm trường yên hòa liên nghe thấy tên chính đạo tông sau mặt thoáng thay đổi sau đó cười nói không ngờ ba vị lại là đệ tử của chính đạo tông danh tiếng của quý tông van rội khắp nơi ta cũng có nghe có điều này giang châu nhiễu loạn bất án vì sao các vị lại tới giang châu? cố ngạo nói người nhà của sư muội ta đang ở đài thành, nay giang châu đang phải đối mắt với đại quân của đại càn, nguy hiểm rình rập, lần này tới đây là để đón người nhà của sư muội đi. Ồ ra là thế. hoài liền nghe nói thấy bần gật đầu, sửa bụng nói lên đường đã nhiều ngày không được bỏ bụng thứ gì, còn lợn rừng này có hương vị thật làm mê người, chẳng biết các vị có nguyện ý sẻ đôi chút? xin mời. cố ngạo rất hào phóng lập tức đồng ý với yêu cầu của đối phương không hề do dự lâm phạm kín đáo đánh giá người này cố gắng nhìn ra lai lịch của người này nhưng trước này hắn vẫn luôn cắm đầu tù luyện lấy đầu ra năng lực đánh giá người vẫn luôn đóng cửa tù luyện như hắn thật sự quá ít người quen quá ít kiến thức xã hội ngay cả các thế lực tầm môn trong phạm vi giang châu cũng không biết rõ phạm là đệ tử của các sơn môn lớn có mấy ai không biết rõ sự phân bố thế lực các nơi chứ trước đống lửa ừ. Hương vị rất ổn đấy. Đã lâu không được ăn thứ thịt nướng thuần chính như thế này rồi. Hoa Liên ăn mặc rất sang trọng nhưng vẫn không hề e dè mà ngồi ngay lên cỏ Hảo sảng cầm một xiên thịt nướng vui vẻ ăn. Lâm phàm hỏi. Hoa Liên, Huynh từ đâu tới? Từ bên ngoài tới. Này cửa giang châu đã bị đại càn san bằng. Ta tới đây xem xem có thể giúp một tay không? Các vị đều là hảo hán của Sơn Môn. Vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện hỗ trợ đại âm chống lại sự xâm lược của đại càn sao? Hoa Liên nói. hắn ta thấy nếu các sơn môn của đại âm đều nguyện lòng chống lại đại càn, tình hình đã khác rất nhiều, nhất định có thể đầy lùi quân đội của đại càn. Cố Ngạo lưng nhìn Hoa Liên, sau đó ngó qua lầm phàm, lắc lắc đầu, lại cúi đầu cặm cụi cậm thịt. Cố Huynh, người lắc đầu là cho rằng hành vi của ta không đúng sao Hoa Liên dò hỏi, Cố Ngạo nói. Hoa Liên Huynh, chúng ta đều là đệ tử của sơn môn, ngày thường chỉ biết ở trong sơn môn tu luyện, đại sự của quốc gia đã có quốc gia phụ trách. Thế đạo ngày này người cũng biết rồi Nếu không phải do triều đình dùng tống Thì cũng không đến nỗi như bây giờ Lâm phàm gật đầu Cố ngạo nói rất đúng Đây cũng là ý tưởng chân thật của rất nhiều người Hoa liền lại bảo Thế đạo ngày này không phải do một người dùng tống mà thành Thủ phạm là một đám người Không biến bà vị có từng nghe tới cái tên ngụy chúng Các vị nhận thấy người này thế nào Cố Ngạo không tiếp lời, hắn ta không biết nhiều về Ngụy Trùng, nhưng theo như những gì hắn ta nghe nói thì thành danh của người này rất kém. Lâm Phàm nói, "Thành danh bên ngoài của Ngụy Trùng rất kém, ta chưa từng tiếp xúc, Không tiện đánh giá. Nhưng ngày nay thế đạo như vậy, tất cả đám người trong triều đình đều không thể tránh được trách nhiệm." Nghe Lâm Phàm nói thế, Hoa Liên bình thản như không, hoàn toàn không có gì khác thường. đối với hắn ta không cần biết người ngoài đồn gì mắng gì trong lòng hắn ta ngụy công vĩnh viễn là một vị thần lâm huỳnh nói đúng lắm có điều thứ danh tiếng này thường đều nằm trong tay một vài người bọn họ muốn nói là đen thì nó chính là đen muốn là trắng thì nó chính là trắng nói vậy không phải bảo bách tính ngủ muội mà là nhiều người nói thì nó sẽ biến thành sự thực hoa liên chậm rãi nói lâm phàm nhìn hoa liên phát hiện người này có điểm không ổn chẳng lẽ hắn ta là người của ngụy chúng nghĩ tới đó lâm phạm nói thẳng Hòa liên huynh cùng ngụy trung có quan hệ tốt nhỉ ha ha ngụy trung là loại người nào ta lại là loại nào sao có thể quen biết ngụy trung được có điều nếu có cách ta đây thật lòng muốn kết bạn với người như ngụy trung Hòa liên cười nói trương yên từ đầu tới giờ chỉ im lặng cầm cành khô khều lửa bỗng lên tiếng ta nghe nói ngụy trung là kẻ tham lam nhất đại âm này chính lão ta một tay đẩy dân chúng về địa ngục lâm thà này Trường Yên nói thẳng Trường Cô Nương nói sai rồi Lời đồn của người ngoài không thể tin Cô Nương có biết từ đường thở sống Ngụy Trung không? Trường Yên bảo Ta biết Đại Thành có một từ đường thở sống Ngụy Trung Xong đó chỉ là thứ mà quan viên địa phương lập ra để nịnh bợ lão ta mà thôi Trường Cô Nương chưa từng qua Tây Châu nhỉ Nếu từng qua đó Người có thể thấy ở đó có vô số từ đường thở sống Ngụy Trung Rất nhiều người dân thở phụng trường sinh bài của Ngụy Trung đó không phải là thứ sản phẩm do quan viên làm ra để nịnh bợ ngụy trùng, mà là dân chúng thật lòng muốn thờ ông ấy. Mười năm trước, bên phía Tây Châu gặp thiên tài, ngụy chồng hạ lệnh miễn thuế má, mở kho nội phát lương thực cứu dân. Chỉ với một hành vi ấy đã cứu sống toàn bộ bách tính Tây Châu. Hoa Liên thong tha kỳ. Vậy sao? Nhưng bên ngoài đồn đãi rằng đó là do ông trời thấy đại âm xuất hiện một cây gian như ngụy Trung. Hoàng đế lại không phân biệt được đâu là minh quan đâu là hôn quan. Khiến cho ông trời tức giận muốn hoàng đế diệt trừ Nguyễn Trung. <cười> Quả thực toàn lời nói bậy. Tất cả đều do đám quyền quý biện ra để mỹ dân mà thôi. Hoài Liên tức giận nói. Lâm Phạm có thể nhận ra Hoài Liên này chính là người của Nguyễn Trung. Dù không phải thì cũng là loại có quan hệ cực tốt. Sư muội thiên tài là do nhiều mặt dẫn tới, không phải do ông trời giận dữ tạo thành Hòa Liên Huỳnh bảo vệ Ngụy Trung như vậy, tất có lý do gì không? đầu giữa tầng lớp quyền quý với nhau không đơn giản như người tưởng. Nếu gây tổn hại tới lợi ích của đám quyền quý này, thì chính là đại thù rồi. Đã có thù hận, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lâm Phàm thong thả nói, Hòa Liên bèn bảo. Lâm Huỳnh nói rất đúng, người người đều nói Ngụy Trung tham ô cực nhiều, điểm này đúng là không cần nghi vấn. Bất kể là ai, dù chất vấn ngay mặt với Ngụy Trung, ông ấy cũng sẽ thừa nhận mình từng tham ô không ít Nhưng những tài sản tham ô đó Đều đào từ trên người đám quyền quý kia Không phải là ép lấy từ trên người dân chúng Nói theo cách Hoa Liên huynh ấy, Thì ngụy trông đúng là không xấu xa Bẩn thỉu như bên ngoài đồn đại Lại có thể xuất binh chống lại đại cản Chỉ riêng điểm ấy đã đủ chứng minh Người này lòng mang đại nghĩa Lâm Phàm bảo Nghe thấy Lâm Phàm nói thế Độ thiện cảm của Hoa Liên dành cho Lâm Phạm nháy mắt đã tăng vọt Cảm thấy người này biết phân biệt Trắng đen đúng sai Trường Yên cười bảo lần đầu tiên trong đời nghe thấy có người khen kẻ tham ô thành người tốt như vậy đó hòa liên vừa định giàn giải cho nạn ta một trận thì lầm phàm đã nhanh nhẹn cắt đứt sự muội tham ô hay không tham ô là hành vi của một người như hoa liên đã nói tiền bạc của quyền quý chỉ chất ở một nơi vĩnh viễn không lưu thông ra ngoài nhưng ngụy trung lại có thể tức đoạt nó để cống hiến cho quốc gia ta làm lợi cho nước nhà ngụy trung tham ô của bọn họ là có thể khiến dòng tiền bạc được lưu thông ra ngoài cuối cùng lại về trong tay bách tính lâm phàm chậm chậm giảng giải Hoa liền kinh ngạc nhìn lâm phàm lâm Huynh, thật không ngờ thế gian này vẫn có người hiểu được đạo lý này nhiều huỳnh lâm phàm chớp mắt thế đã gọi là người hiểu đạo lý vậy mà con dám nói ngươi không có liên quan gì tới ngụy chúng mặc dù đối phương không nói thẳng thân phận trần thật của mình nhưng căn cứ theo những suy đoán của lâm phàm thì vị Hoa liên huỳnh này hẳn là người bên cạnh ngụy trung dù không phải thì cũng có liên hệ cực lớn Hắn không nói nhiều với đối phương Chỉ trò chuyện đôi lời vô thưởng vô phạt rồi thôi Hoài Liên đứng lên chắp tay nói Các vị không còn sớm nữa Ta có chuyện riêng cần làm Không quấy giây nữa Cảm tạ các vị đã khoản đái Ngày sau trên giang hồ có duyên sẽ gặp lại Lên đường may mắn Lên đường may mắn Lâm phàm và Cố Ngạo cũng chắp tay chào Sau đó Hoài Liên nhảy lên lưng ngựa Người ngựa phóng vút đi như một cơn gió Biến mất trong tầm mắt mọi người Lâm Huỳnh Lai lịch của người này thế nào? Cố ngạo thì đối phương đã đi xa mới tò mò hỏi thăm. Hắn ta cảm thấy người này không giống người thường. Từ cùng cách ăn mặc cho đến phong thái cá nhân, đều nói rõ người này không tâm thường. Nếu ta đoán không lầm, thì hắn ta hẳn có quan hệ không nhỏ với ngụy Trung. Nay tình hình ở gian châu tương đối hỗn loạn. Hắn ta tới đây rất có thể là phụ mệnh cấp trên tới làm việc. Mà thôi, chúng ta đừng để ý đến những việc này. Trời sáng chúng ta sẽ đi ngay. Lâm phàm trầm giọng bảo. Được. Lâm Phạm nhìn về phía hoa liền biến mất băn khoăn một lát rồi lại lắc đầu Đúng là có chút ngoài ý muốn Nhưng tóm lại đối với hắn Tất cả những điều này đều không quan trọng Cố gắng hạn chế xen vào việc khác là được Sau đó Lâm Phàm bắt đầu ngồi xếp bằng Đi vào tu luyện Dù ra ngoài làm việc cũng không được quên nhiệm vụ tu luyện hàng ngày Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 11 lần Độ thông thạo của huyền vũ bí pháp cộng 11 Lâm Sư Huỳnh chịu khó nỗ lực ghê Trương Yên thấy Lâm Phạm nhắm mắt tu luyện, một dao động kinh khí khuếch tán ra ngoài. Nàng ta rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Phạm ra ngoài vẫn không quên tu luyện, lòng vô cùng bội phục. Cố ngạo nói, "Ừm, thường ngày rất hiếm khi thấy Lâm Huynh đi lại trong sơn môn, bởi vì lúc nào Huynh ấy cũng cố gắng tu luyện. Hàn ta rất muốn hỏi Lâm Phạm một câu, thực lực của người đã đạt tới trình độ nào rồi? Nhưng ngẫm lại vẫn không nên hỏi thì hơn, trái tim mong manh của hàn ta chịu không nổi đả kích quá lớn. trước đây hắn ta còn tin rằng tranh lệch giữa mình với lâm huỳnh tuyệt đối không quá lớn nhưng bây giờ hắn ta biết được lâm huỳnh luôn nỗ lực rèn lựa cỡ nào lại cộng thêm sự trợ giúp của sư tỷ tốc độ tiến bộ của lâm huỳnh chắc chắn phải cực kỳ lớn trời hửng sáng sau khi kết thúc tu luyện đoàn người lâm phàm tiếp tục xuất phát càng tới gần đài thành thì gặp càng nhiều nạn dân mỗi lần nhìn thấy tình cảnh người dân chạy nạn lòng lâm phàm đều nặng trĩu lại nghĩ tới cuộc trò chuyện cùng hoa liên ai đúng ai sai hoàn thành tì là tổ chức thuộc phái bảo hoàng hắn gặp cổ đại toàn cổ đại toàn từng nói với hắn về tổ chức đó cũng tỏ ý rất rõ quốc gia chúng ta trở nên như vậy chính là bởi ngụy trung sau đó lại gặp hoa liền hoa liền lại nói cho hắn này phái bảo hoàng quá mềm yếu cho nên mà dẫn đến tình trạng ngày này muốn phân biệt đúng hay sai cần phải đứng ở các góc độ khác nhau để quan sát hắn không tham dự sâu vào thời cuộc rất khó nhận ra được điều mấu chốt chậm đó từ trì chí tìm kiếm xuân thủ lão đạo để hỏi về vị trí long mạch mà ngụy trùng cũng muốn lấy bằng được vị trí long mạch điều này đã nói lên những gì thật đúng là một việc khó xử mấy ngày sau bọn họ đã tới đài thành ngoài cổng thành nạn dân từ các thành trì khác tập trung ngày càng nhiều tất cả đều quanh quần ngoài thành không được phép vào lâm phàm nhìn tình hình trước mắt khắp nơi đều có những đứa trẻ mờ mịt đứng chờ từ ánh mắt bọn nhỏ có thể thấy được chúng đang tuyệt vọng bất lực sợ hãi biết bao Còn nhỏ như vậy nhưng đều đã phải trải qua khổ cực. Đừng lại. Ngày khi bọn Lâm phàm chuẩn bị vào thành, mở đám binh sĩ của quan phủ ngăn đường bọn họ lại. Vào thành cần giao nộp phí. Bao nhiêu? Gã lính kia nhìn đám Lâm phàm, thấy quần áo của họ trông rất ổn, còn người đảo quanh tham lam nói. Ba người, ba con ngựa, thu của các người một lượng bạc đi. Vào thành có phải nộp phí ư? Lâm Phạm không ngờ đã đến tình trạng này rồi mà còn phải nộp phí mới được vào thành. Thật sự hắn chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Lại nghĩ tới đám nạn dân quanh quân ngoài kia, hắn như đã hiểu ra điều gì. Không có bạc cho nên không được vào thành sao? Gặp binh sĩ kia hất đầu kêu ngạo. Đương nhiên rồi, các người không giao tiền thì ai mất công bảo vệ các người? Ngay khi Lâm Phạm chuẩn bị ra tay giã cho đám binh sĩ này một trận, thì cố ngạo đã đi tới bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn. Lâm Huỳnh, lần này chúng ta tới đây, nhiệm vụ quan trọng là đón người. Vẫn nên bớt gây chuyện với người khác thì hơn. Nghe Cố Ngạo nói thế, Lâm Phạm cân nhắc một chút rồi gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó Cố Ngạo lấy ra một lượng bạc, giao cho đối phương. Gã bình sĩ nhận được bạc, liền vui vẻ ra mặt, hớn hở cất vào túi. Lâm Phạm lắc đầu. Bình sĩ như thế, lấy gì mà chống lại quân đội đại cản. Một khi quân đội đại cản kéo tới đài thành, đám người này nhất định sẽ là đám chạy nhanh nhất. Trường sự mội. hãy dẫn đường đi lâm phàm nói trương yên nhìn quanh quang cảnh quen thuộc trong đài thành trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh nàng đã rời khỏi nơi đây một thời gian dài hôm nay trở về nhìn lại đường phố cùng những khung cảnh quen thuộc có cảm giác như một người khách thả phương về lại quê nhà sư huynh các người đi theo ta gia cảnh của trương yên ở nơi này khá tốt thuộc về hàng phú thương tuy không phải thủ phủ của đài thành nhưng cũng có chút địa vị Này giang châu đã loạn như vậy có một số việc kinh doanh của gia tộc cũng đến lúc phải bỏ rồi. một khi quân đội đại càn tấn công đến nơi này, chờ nói tiền bạc, ngay cả tính mạng cũng khó lòng giữ nổi nữa. đi không lâu lắm, ba người đã tới nơi. sư muội, nhà ngươi ở đài thành này thuộc hàng phú tốc rồi nhỉ? lâm phàm cười nói, trương yên ngại ngùng bảo, sư huynh chỉ nói đùa, chỉ là người làm ăn tầm thường thôi, không tính là phú thương. cô nàng này thật là khiêm tốn. Lúc này quản gia đã từ trong phủ đi ra, thấy Trương Yên, ông ta chớp mắt nhưng cẩn thận, sau đó kêu lên kinh ngạc. Tiểu thư về rồi, tiểu thư đã về rồi. Chẳng mấy chấp đã có mấy bóng người từ trong phủ nhanh nhẹn đi ra đón. Cầm đầu đoàn người là một người phụ nữ lớn tuổi, vừa thấy Trương Yên, bà ấy lộ vẻ kích động. Yên nhị, yên nhị của ta đã về rồi. Mẫu thân, con đã về rồi. Trương Yên nhìn thấy mẫu thân, lòng cũng xúc động vạn phần, nhìn bà một lượt. Lâu trở về nhà Nàng nhận ra mẫu thân đã gầy đi rất nhiều Mẫu thân Còn giới thiệu cho người một chút Hai vị này là sư huynh của ta Lâm Phạm, Lâm Sư Huynh Cố Ngạo, Cố Sư Huynh Trương Yên giới thiệu Lâm Phạm mỉm cười sang mặt bình thản Nhưng Cố Ngạo không cách nào chấn định được Người này chính là nhọc mẫu tương lai của hắn ta Hắn nhất định phải lấy lòng cho bằng được Chào bà mẫu Ta là Cố Ngạo Là sư huynh của Trương Yên Nhà ở thành đoạt ấn Gia nhập chính đạo tâm được 3 năm Hàn ta liều lát giới thiệu một lượt Suýt thì sổ hết cả tổ tổng gốc gác ra Trường Yên kinh ngạc hỏi Mẫu thân Cha và ca của con đâu Bọn họ không ở nhà sao Cha người và ca ca còn Tới Hạc Thành rồi Trường Thị thở dài Hạc Thành Cha với ca ca tới đó làm gì Này quân đội đại cản đang ở ngay ngoài Hạc Thành Nguy hiểm lắm Trường Yên hốt hoảng. Trường Thị nói Cha còn nói bên Hạc Thành Quần đội đóng giữ ở đó thiếu lương thiếu dược, cho nên chuẩn bị rất nhiều lương thực, vận chuyển sang đó. Cũng đã đi nửa tháng rồi, chẳng rõ tình hình ra sao. Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết ngay chuyện không đơn giản mà. Có điều hành vi của phụ thân trưa sư muội thật đáng khen ngợi. Lúc mới vào thành, hắn đã nghe thấy rất nhiều người dân oán trách rằng gần đây giá củi gạo dầu muối tăng lên quá nhiều. Đối với người dân bình thường mà nói, đây cũng là một tài họa. Áp lực sinh tồn nặng nề, bao phủ khắp nơi. Rất nhiều gian thương đều cố tình tăng giá. Và thời điểm này rất dễ phất tài trên xương máu người khách như vậy. Chỉ nguy hiểm hơn bình thường đổi chút mà thôi. Trường Yên nói cho người nhà, lần này mình về là để dẫn bọn họ tới Ninh Thành sinh sống. Đài Thành đã quá nguy hiểm, chẳng biết khi nào sẽ bị gót sắt của đại càn san bằng. Cố huynh, đi chuẩn bị một chút. Chạm tiếp theo của chúng ta hẳn sẽ là Hạc Thành. Lâm Phạm dặn Cố Ngạo. Cố Ngạo đáp. Phải đấy, chúng ta đang phải đích thân tới Hạc Thành đón người nhà sư muội về thôi Lâm Phàm thoáng trầm tư một lát Đài thành các Hạc Thành không xa lắm Nhưng phụ thần Trương Yên đã đi lâu như vậy Hẳn không phải là bị hại rồi Bởi nếu bị hại thì đã sớm có tin tức truyền về Theo như tình hình hiện tại thì chắc là đang mắc chuyện ở nơi nào rồi Sư muội lại đây Lâm Phạm vẫy tay gọi Trương Yên Sau đó nói rõ với nàng chuyện tiếp theo cần làm là tiếp tục tới Hạc Thành đón người Trường Yên cũng biết đây là biện pháp duy nhất Vừa về tới nhà chưa được nghỉ ngơi Đã phải tiếp tục lên đường Trường Thị thấy bọn họ tính đi hạc thành Bền khuyên họ ở lại nghỉ một đêm Không cần lên đường quá gấp Tĩnh dưỡng cho tốt Ngày mai xuất phát cũng được Có điều Trường Yên lo cho phụ thân và ca ca Bền lắc đầu từ chối Ra khỏi thành Trường Yên ngại ngùng nói Lâm Sư Huynh, Cố Sư Huynh Lần này làm phiền các huynh quá Cố ngạo không cảm thấy vất vả gì Người là vợ tương lai của ta Ta không giúp người thì giúp ai Lâm phàm chỉ cười nói Không sao, chỉ là việc nhỏ Sư muội không cần quá đê tâm Chỉ có điều tới Hạc Thành cần phải chú ý Đừng để đụng độ với quân đội Đại Cản Trên đường tới Hạc Thành Bọn họ cũng gặp rất nhiều nạn dân chạy nạn Tuy Hạc Thành chưa bị chiếm lĩnh Nhưng quân đội Đại Âm đang đóng quân ở đó Quân đội Đại Cản muốn tấn công Hạc Thành Thì buộc phải vượt qua một thung lũng Nơi này là trọng địa phòng thủ Nếu không thể bảo vệ được nơi này Hạc Thành coi như xong đời Mỗi ngày đều phải nhìn thấy nạn dân thất thều Lũ lượt kéo nhau đi Lòng Lâm phàm đã sớm chờ chờ không cảm xúc Hắn nhìn nhiều thành quen rồi Sau một hồi khi mà trở xuống núi Bọn họ đã tới Hạc Thành Đường xá hoang vắng Rất nhiều nhà đã không có ai ở Hẳn là thời gian qua Nhiều gia đình đã khăn gói chuyển đi nơi khác tị nạn Tối rồi Có lẽ không tiện tìm người Chúng ta tìm khách điểm nào nghỉ tạm đã Đợi khi trời sáng rồi đi tìm. Lâm Phàm nói. Cố ngạo và trường yên không phản đối đều nghe theo sắp đặt của Lâm Phàm Khách điếm tụ duyên. Bên trong sảnh vẫn còn sáng đèn. Cẩn thận nghe ngóng có thể loan thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện. Ba người xuống ngựa buộc dây thừng. Lâm Phàm gõ cửa khách điếm. Ai? Bên trong có tiếng người hỏi vọng ra. Nghe giọng điệu có vẻ thận trọng, e dè như là rất cảnh giác. vừa tới Hạc Thành muốn nghỉ qua đêm Tiểu Nhị từ từ mở cửa nhòm qua khe cửa đánh giá tình hình bên ngoài chỉ thấy có ba người hơn nữa thợ trồng còn có vẻ mệt mỏi phong sương bên nhiệt tình mở rộng cửa đón khách xin mời quý khách vào trong Lâm Phàm hỏi Hạc Thành đâu đã rơi vào tay giặc và phải đóng cửa nửa đêm Quý khách có điều không biết gần đây Hạc Thành không an toàn lắm đâu Một thời gian trước, đại càn phái người tới thành này lén lút điều tra, bị người phát hiện, sau đó dẫn tới đánh nhau kịch liệt. Rất nhiều dân chúng bị vạ lấy, cho nên hiện tại mọi nhà đều đóng cửa cài then khi trời vừa tối, không dám mở cửa nữa. Tiểu nhị bất đức dĩ nói, thật ra các cũng muốn chạy khỏi đây lắm. Bầu không khí nơi này căng thẳng như vậy, ai nấy đều sống trong hãi hùng lo lắng. Nhưng trưởng quỹ trả lương khá cao, đành phải vừa thấp thỏm lo sợ, vừa ở lại làm việc thôi. Khi bọn Lâm Phạm và khách điếm thấy trong này có khá khá khách đang uống rượu trò chuyện. Thấy có người vào, bọn họ đều quay ra quan sát ba vị khách mới, xác định đám người mới tới đều không có dấu hiệu nguy hiểm thì lại quay sang trò chuyện tiếp. Cho hai gian phòng, sau đó chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Lâm Phạm dặn, "Được ạ." Tiểu Nhị nhanh nhẹ đi làm việc, gã chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, ba người này tuyệt đối không phải người thường. cái khác chưa bàn, chỉ riêng khí thế đã vượt xa dân thường rồi. cố ngạo tưởng hắn ta và lâm phàm sẽ ở cùng một gian, nào ngờ lâm phàm lại nói với hắn ta rằng muốn về phòng trước. lát nữa gặp nhau dưới lầu. bây giờ cố ngạo mới hay lâm huỳnh không có ý định ở chung mình mà muốn mình cùng sư muội ở một phòng. đối với đề nghị này cố ngạo tán thành cả hai tay hai chân, lòng thì gieo họ rất to, chỉ có lâm huỳnh hiểu ta, nhưng lại không dám lộ ra. Quay sáng đã thấy sư muội đỏ bừng mặt mũi. Sư muội, hai tá chịu khó ở chung một tối đi vậy Cố ngạo ra về lạnh nhạt nói Nhưng thực ra trái tim đang đập thùng thùng trong lông ngực tuy đã qua lại bấy lâu Nhưng hai người bọn họ còn chưa có vượt qua ranh giới kia đâu trong khách điếm Bọn họ chọn một góc bên trong Nghe thực khách xung quanh bàn luận về thế cúp ngày này Lâm Phạm phát hiện Có rất nhiều thực khách không giống dân chúng phổ thông Mà có vẻ giống nhẫn sĩ giang hồ Ai ca vị nói coi Bao giờ đại càng sẽ tấn công Hạc Thành? Cũng khó nói lắm. Cái này có phải xem xem tướng sĩ đại âm ta chống đỡ nổi không? Nếu bọn họ ngăn không nổi thì nơi này thực sự xong đời rồi. Các vị huynh đài ta thấy các vị đều có khi thấy hơn người. Giống như người trong giang hồ. Chẳng lẽ đều tới đây để đối khám với quân đại càng xâm lược sao? Đúng vậy, ta cùng các vị huynh đệ đây đều là kết bạn giữa đường. Có chung mục đích, đợi trời sáng sẽ qua bên kia xem tình hình thế nào. Bội phục, bội phục. Lâm Phàm vừa ăn uống vừa thong thả lắng nghe, xem ra đúng như hắn nghĩ. Đại can xâm lấn tới nơi này, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều đứng lên. Tùy tù vị của bọn họ không cao nhưng bầu nhiệt huyết này cũng thật đáng nể. Chỉ tiếc, nếu những kẻ trên kia không ủng hộ, chỉ e sẽ có một hồi ác chiến thảm thiết đây. Có lẽ những người này kết cục cuối cùng đều là sẽ chết trên chiến trường, trở thành những quần tốt thí chẳng ai đoái hoài. Nhưng hắn vẫn hết sức kính nể bọn họ. Với bọn họ, có lẽ trong lòng vẫn còn giữ đổi chút tín niệm về quốc gia, không giống như đám người trong sơn môn. Tín niệm của bọn họ là sơn môn, bọn họ không có quá nhiều cảm giác trung thành với quốc gia. Sư muội phụ thân người tên là gì? Lâm phàm hỏi. Trường Hán Dân. Các vị hào hán, xin hỏi có ai biết Trường Hán Dân, người đưa lương thức từ Đài Thành tới đây hỗ trợ quân đội không? Lâm phàm đứng lên chấp tay hỏi thăm. Một người đàn ông trung niên nói. Biết. ông ta mang theo rất nhiều lương thực tới đây hôm nay lại thu mua không ít lương thực cung cấp cho đại quân đó ồ cảm tạo hình đài đã báo cho hay lâm Phàm nói Trương nghiên nghe được tin tức về phụ thân rồi mới dám thở ra một thời nhẹ nhõm không có việc gì là tốt rồi sư muội nếu đã biết tin tức về cha người thì ngày mai chúng ta quay bên đó xem thế nào lâm Phàm nói được đêm đến lâm phạm không ngủ mà ngồi khoanh chân tu luyện sự ảo diệu của huyền vũ bí pháp thật sự quá kinh người hắn rất sốt ruột muốn tu luyện huyền vũ bí pháp tới cảnh giới cao nhất có điều quá trình này hơi mất thời gian bất chợt lỗ tai hắn chất run lên loáng thoáng nghe thấy một âm thanh nhỏ truyền đến sau đó âm thanh lớn dần đó là tiếng động do người thi triển khinh công chạy trên mái nhà gây ra lâm phạm đẩy cửa sổ chống tay nhảy ra trần rời xuống mái nhà Một bóng người đang lén lút di chuyển về phía trước Trông như muốn làm chuyện gì mơ ám Lúc bình thường gặp phải tình huống như vậy Lâm Phạm sẽ không có ý định xen vào Nhưng ngẫm kỹ lại Hắn thấy nếu đã tới Hạc Thành Chẳng may gặp phải chuyện gì chưa rõ Vẫn nên đi xem thử thế nào thì hơn Phía xa hách liền Thành di chuyển cực nhanh Hắn ta không ngờ lần này lại thành công dễ dàng như vậy Chẳng khó khăn gì đã trộm được Sơ đồ bố trí phòng vệ của binh sĩ đại âm rồi thứ này cung cấp vị trí phân bố của quân đội đại âm ở đây có tác dụng cực lớn đối với việc tấn công hạc thành của đại quân đại càn lập công to rồi lập công to rồi hách liên thành nắm chặt ống trúc trong tay mặt mày tươi cười hắn ta tưởng tượng ra vinh hòa phú quý đang chấp cánh bay về phía mình bất chợt bằng tu vị cao thâm hách liên thành cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn hình như có ai đó đang theo dõi hắn ta hách liên thành dừng bước thận trọng những khắp nơi Đột nhiên hắn ta thấy phía trước có một bóng người mờ ảo Sau đó cái bóng kia chậm rãi đi về phía hắn Hách liền thành run bắn cả người Bị phát hiện dữ Không thể nào Nếu đã bị phát hiện thì hắn ta chắc chắn không thể chạy tới tất đây được Phải bình tĩnh lại Hách liền thành làm bộ không biết đối phương Không tiếp tục đầm thẳng về phía trước Mà cúi đầu lách người rẽ ngang Thái độ biểu lộ rất rõ Ta không biết người nhà Người tìm nhầm người rồi Ê Đi đâu đấy Lâm Phạm thong thả hỏi Hắn suýt thì phì cười trước thái độ của tên kia Dỡn mặt nhỏ à Hay tưởng ta là người mù Y quy một chữ số Thầy bị cản lối lên đổi đường khác Cho rằng có thể tránh thoát được chắc Xin hỏi cách hạ là ai Hách lên thành cảnh giác hỏi Hắn ta đánh giá Lâm Phạm Người này trông còn rất trẻ Nhưng đột nhiên xuất hiện ở đây Nửa đêm chặn đường hắn ta Điều này đủ chứng tỏ đối phương đã theo dõi hắn ta khá lâu Tay người cầm cái gì đấy lâm phàm thấy hách lên thành cầm một ống trúc trong tay bên trong hẳn có thứ gì đó quan trọng nếu là ban ngày hắn sẽ không nghi ngờ nhưng nửa đêm nửa hôm có đường không đi lại trèo mái nhà mà đi rõ ràng là không bình thường bảo không có gì thì có ma quỷ cũng không tin được nghe lâm phàm hỏi hay liền thành vội vàng giấu ống trúc sau lưng ánh mắt từ từ trở nên tàn nhẫn tiểu tử khuyên ngươi một cấu. chớ có xen vào việc của người khác việc riêng của thiết kiếm tông không phải việc người có thể quản nổi Ờ, thì ra là người là người của thiết kiểm tổng, còn tưởng người là cao thủ đại cản cơ đấy. Lâm phàm thoáng lộ vẻ kinh ngạc, thật không nghĩ cái tên nửa đêm lén lút nhàn trộm ấy lại là người của sơn môn nơi này. Chầm tư một lát, hắn chợt nghĩ kẻ này rất có thể đã biết đại cản thu mua rồi. Đưa ta xem trong ống trúc có gì. Lâm phàm lạnh nhạt ra lệnh, hắn cực kỳ tò mò với trước ống trúc kia. Người chán sống rồi à? hách liên thành giận tím mặt không nhiều lời mà trực tiếp vọt tới tấn công chợt kỉnh đạo quán ta bùng phát kỉnh khí chấn động lan tỏa nương ánh trăng lâm phàm thấy hách liên thành vùng tay áo từ trong đó lóe lên một tia sáng lạnh của kim loại kèng một tiếng một thành trường kiếm xuất hiện mũi kiếm mềm dẻo tự nhiên đó là một thành nhuyễn kiếm soạt một tiếng trường kiếm lướt sát mặt lâm phàm kỉnh đạo vận chuyển muỗi kiếm được bao trùm một tầng kình khí sắc bén, dù không đâm trúng thì cũng có thể gây thương tổn cho kẻ bị nó sát lại gần. Hách Liên Thành thấy đối phương không trốn, lòng mừng thầm, với khả năng nắm giữ thanh kiếm này của hắn ta, chỉ cần vùng nhẹ cổ tay là có thể thay đổi phương hướng, một kiếm xuyên thủng cổ đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, đã phát sinh một cảnh tượng khiến hắn ta sững sờ. Lâm Phàm giơ tay, một loại chất liệu đen thù lùi bao trùm bàn tay, hắn duỗi ngón tay tóm lấy thanh nhuyễn kiếm của Hách Liên Thành. Quấn vài vòng, sau đó vận lực, kỉnh đạo chấn lên, rắc một tiếng, thành nhuyễn kiếm bị bóp nát. Sao có thể thế được? Hách Liên thành trận mắt há hốc miệng, khiếp sợ đứng nhìn, động tác khựng lại. Khi hắn ta kịp phản ứng lại thì một quyền của lâm phàm đã bay tới. Hắn ta giờ tay đỡ, kỉnh đạo xuyên qua quyền này, đẩy hắn ta bắn ra sau lưng, lưng nện mạnh vào vách tường. Hách Liên thành hợp một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn lâm phàm. Một chiều thôi Hắn ta đã bị thường nặng Người này là ai Vì sao lại có thực lực mạnh cỡ này Ta là đệ tử thiết kiếm tông Người thật sự muốn đắc tội về thiết kiếm tông ư Hách lên thành vội lấy sơn môn ra hù dọa Hy vọng có thể mượn uy danh của sơn môn Để dọa lui đối phương Bởi nếu bị một sơn môn ghìm thù Kết quả sẽ rất bi thảm Nhưng ngay khi hắn ta đang nói Lâm Phạm đã xuất hiện trước mặt hắn ta Giờ tay hạ xuống một trường vào giữa lồng ngực hắn ta Kỉnh đạo hùng mãnh chả khác nào mãnh hổ xuống núi Thế mạnh không thể đỡ Chờ có lấy sơn môn đe dọa ta Người có thể sống sót về mách lèo rồi hẳn nói tiếp Uỳnh! Một trưởng nện ngay giữa ngực hách liên thành vang lên một tiếng động nặng nề xương ngực khách liên thành đã bị nghiền nát Bàn tay lâm phàm lún sâu vào lồng ngực đối phương Kỉnh đạo xuyên qua ngực ra sau lưng Nháy mắt Hách liên thành đã mất đi sức chiến đấu Toàn thân kiệt lực Loạn trọn đổ xuống lầm phàm lấy ống chóp từ tay hắn ta, rút nút độ đồ bên trong ra, mở ra nhìn thì ra đó là sơ đồ bố trí phòng vệ của quân đội đại âm. Người đánh cắp sơ đồ bố trí phòng vệ này cho đại cảnh có đúng không? Hắn cúi đầu nhìn gã hách lên thành này gần như đã triệt thời thở. Hai liên thành đã bị thường cực nặng, hoảng sợ phát hiện kình đạo của đối phương cực kỳ khủng bố, thậm chí có cảm giác nó đã phá hỏng gân mạch của hắn ta rồi. Dù hắn ta có vận kình đạo chống đỡ cũng không đỡ nổi. Kỉnh đạo của người này hùng hậu hơn hắn ta quá nhiều. Hây, xem ra đúng như ta nghĩ rồi. Người nói xem, đang yên đang lành làm người đại âm không tốt sao, mà phải làm loại chuyện bán nước này. Bàn tay lâm phàm rơi xuống đỉnh đầu hách lên thành, nhẹ nhàng vuốt. Ngay khi hách lên thành cho rằng đối phương nói thế là mình đã tránh được một kiếp rồi, thì đột nhiên bàn tay kia vỗ xuống ngay chúng thiên linh cái của hắn. Rắc một tiếng, xưởng sọ hách lên thành chấn động, nứt tản ra như một bộ mô hình bị đẩy vỡ. Thầy hán ta đã không còn động tĩnh, lầm phàm xé nát sơ đồ cấp tốc rời khỏi đó. Mà ngay thời điểm này, trong thành đã dùng chuyển, một đám người đang chạy trên đường ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm thứ gì. Không bao lâu sau có ai đó hô lên. Ở đây, bên này này. Một đám người xuất hiện, bên hồng đều đeo đào, về quanh thi thầy hách lên thành, chứng kiến cảnh tượng thảm thiết trước mặt. tất cả đều sự ngây người thật là quá thảm bộ dạng tử vòng của khách liền thành không tính là khủng khiếp lắm nhưng thuật nhìn trông như bị người ta đánh thành một đống bùn lầy đồng thời bớt tưởng sau lưng hắn ta chẳng chỉ vết dạn hệt như mạng nhện tránh ra một nữ tử đi tới đám người vừa thấy vị nữ tử này thì đều cùng kính tránh đường vừa rồi phát hiện sơ đồ bố trí đã bị xé vụn hẳn là có người thấy hắn ta nên đã chặn giết một nam tử trong đám người xuất hiện tại hiện trường trước tiên tên đến báo cáo. nữ tự Ừ một tiếng, ngồi xổm xuống, bàn tay sửa lên thân thể hách liền thành trầm giọng. các khớp sườn đã bị kình đạo chấn vỡ, một kích chí mạng hẳn là ở lồng ngực, một chưởng đánh nát xương ngực hắn. chiều lấy mạng cuối cùng hẳn là đánh vào thiên linh cái, kình đạo xuyên qua sọ não. Ừ, thành kiếm này gãy vụn rồi. nàn ta cầm một manh vụn lên, sắc mặt từ từ nghiêm nghị lại. nàn đã biết thi thể này có lai lịch ra sao. đây là kiếm đúc riêng cho đệ tử của thiết Kiếm tông kiếm của đệ tử thiết Kiếm tông chia làm nhuyễn kiếm cường kiếm nhưng bất kể loại nào thì đều được rèn bằng kỹ thuật cực cao tuyệt đối không dễ dàng bị đánh gãy vụn như thế này trước mắt nàng ta lại là một thanh nhuyễn kiếm bị trần vỡ vụn vị cao thủ này thực đáng sợ thực lực cao đến khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ nơi này đã có một trường lão của sơn môn nào xuất hiện sao nữ tử trầm tư nghĩ không ra được bèn phất tay mang hết về vâng tại khách điếm tụ duyên lâm phàm đứng trước cửa sổ nhìn động tĩnh bên ngoài hắn biết đối phương phát hiện sơ đồ bố trí phòng vệ biến mất nhất định sẽ lùng tìm khắp thành có điều phản ứng hơi chậm quá đấy năng lực trồng còi cỡ này quả thật là đáng lo thôi không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tu luyện hắn chỉ tò mò thiết kiếm tông sẽ thế nào biết đệ tử của thiết kiếm tông cầu kết với đại cản liệu bên trên kia có diệt luôn sơn môn hay không nhưng ngẫm kỹ lại thì hắn sẽ không làm thế Sáng sớm hôm sau Lâm phàm xuống lầu một ăn sáng Sau đó cũng thấy Cố Ngạo và Trương Yên Từ trên lầu thong thả đi xuống Dậy rồi à Hắn liếc nhìn Trương Yên một cái Ánh mắt rơi xuống nửa người dưới Tuy quan sát và phân tích từ nơi này không chuẩn lắm Nhưng xem tình hình này thì hắn Cố Ngạo vẫn chưa lừa tới tay Chào buổi sáng Sư Huynh Trương Yên mỉm cười chào hỏi Cố Ngạo nói Lâm Huynh, người dậy sớm thế Quen rồi, lại đây ăn sáng đi Lâm Phạm đã sớm gọi đối điểm tâm cho họ. Hắn ta có thói quen dậy sớm. Trước đây mỗi ngày cơ bản chỉ ngủ có 3 tiếng thôi. Nếu tu luyện hàng xe quá, có khi quên cả ăn ngủ cũng là chuyện thường. Tối qua ta nghe thấy bên ngoài có động tĩnh khác thường. Xem ra Hạc Thành cũng không được yên bình nhỉ? Cố Ngạo nói. Tối qua hắn ta cũng nghe thấy bên ngoài có chuyện xảy ra. Đám người kia đi lùng kiếm. Hách Liên Thành hoàn toàn không che giấu gì. Nếu nghe cả chuyện ồn ào thế mà còn không nghe thấy thì đúng là thứ bỏ đi rồi. Lâm Phạm bảo Ừ, ta có xem quá Có chuyện lớn Hẳn là có người đại can lần vào bên này trộm thứ gì quan trọng Sau lại bị phát hiện Chạy trốn tới gần đây thì bị bắt được Ai... Cố ngạo thở dài lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ Trước đây đại âm từng rất mạnh Ai có thể ngờ chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng này Thật đúng là chuyện ngoài ý muốn Nhanh chóng ăn xong còn lên đường đi Lâm Phạm nói Vâng Cố Ngạc và Trương Yên đều gật đầu, tăng tốc xung cơm. Nhất là Trương Yên, nàng hết sức nóng lòng muốn tìm được cha và anh mình để nhanh chóng dẫn bọn họ rời khỏi hạt Thành đầy thị phi này. Này ở hạt Thành này chỉ còn lại một vài gia đình có sản nghiệp cố định ở đây, cùng một số người không cách nào rời đi được, số lượng dân chúng trong thành rất ít. Nơi này không có phồn hoa nhộn nhịp như xưa, dù là ban ngày, trên đường vẫn vắng ngắt. Lâm Huỳnh, tình hình hạt Thành ngày này quả thực không thể so được với Ninh Thành chúng ta nhỉ? Cố Ngạo cảm thán. "Tất nhiên rồi, có điều nếu quân đội đại âm không chống đỡ được bước tiến của đại càn thì sớm muộn gì Ninh Thành cũng sẽ biến thành như hạc thành ngày nay thôi." Lâm Phàm nói. "Sơn Môn liệu có gặp chuyện gì không?" "Việc này tương đối khó nói, có lẽ sẽ không việc gì, nhưng cũng có thể sẽ gặp phiền toái, chuyện đó phải xem Sơn Môn lựa chọn như thế nào." Cố Ngạo nghe chỉ hiểu được bập bõm, hắn ta không hỏi lại bởi vì đối với hắn ta, có một vài việc không cần thiết phải biết rõ. Mọi chuyện hắn ta đều đã có cân nhắc riêng Không cần thiết phải nói ra làm gì Ngoài thành Ba người đi về phía quân đội đang đóng quân Không biết tình hình nơi đó ra sao rồi Lát sau ba người đã tới trước quân doanh Các người là ai Quân doanh là nơi quan trọng Người không có nhiệm vụ không được phép đi vào Có hai binh sĩ đứng ra cản đường bọn họ Cảnh giác quát Lâm Phàm nói Chúng ta từ Đài Thành tới Đây là con gái của trường hán dân Tới đây tìm ông ấy Người là con gái trường lão giá. Bình sĩ trong cửa nghe nói đến ba từ trương Hán Dân, sắc mặt lập tức ôn hòa hẳn, không cảnh giác gầy gắt như ban đầu. Xem ra trương Hán Dân vẫn có chút uy vọng ở đây. Đúng vậy, chúng ta từ Đài Thành tới đây để tìm cha ta cùng đại ca ta. trương Yên nói, ta mang các người đi tìm ông ta. Bình sĩ kia bảo, cảm tạ. Ba người đi theo bình sĩ vào bên trong. lầm phạm quan sát xung quanh thấy rất nhiều binh sĩ đang huấn luyện không khí chung không chán trường ủi ủi như trong tưởng tượng đám đào binh hắn gặp mấy tháng trước không biết từ đâu tới trông bề ngoài rất thê thảm chẳng khác gì một đám người già không đỡ nổi một kích nhưng binh sĩ nơi này thì khác hẳn trạng thái tinh thần rất tốt trưởng lão gia tử đang ở trong này vị binh sĩ kia đưa bọn họ tới trước một liều trại xung quanh có rất nhiều binh lính bị thương cột vài trắng đang qua lại vén rèm đi vào mùi thuốc đậm đặc ập vào mặt Cha Trường Yên thấy lão già đang băng bó cho một binh sĩ cách đó không xa Lập tức nhận ra đó chính là cha mình Trường Hán Dân làm giàu lên từ vị trí đại phù Sau đó chuyên môn buôn bán sức liệu tuy đã có một thời gian dài không xem bệnh cho người khác Nhưng y thuật của bản thân vẫn rất tốt Yên nhi Sao có lại tới đây Trường Hán Dân nhẹ nhàng nói với binh sĩ kia vài câu Rồi đặt việc gian rờ trong tay xuống Đi tới chỗ Trường Yên ông ta thực sự kinh ngạc vô cùng khi thấy con gái mình xuất hiện ở đây. Hai vị này là sư huynh của con, hộ tống con về nhà. Mẹ nói cho tới đây, nay chúng con cũng tới tìm cha. Cả cả con đâu? Cả cả con đặt sắt thuốc. Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc rời đi, lẩm phản liếc nhìn những người binh lính này, phần lớn vết thương đều rất nặng, có cụt tay, gãy chân, đều là vết đào. Chẳng lẽ thời gian trước vừa mới phát sinh xung đột sao? yên nhi còn đưa mẹ con tới ninh thành trước vì phụ và ca ca còn còn phải ở lại nơi này thêm một thời gian nữa khi trường yên nói ra mục đích tới đây trường hàn sơn không đồng tình đi theo bọn họ cha người đã làm đủ nhiều rồi việc này không nên bắt cha và ca ca mạo hiểm mới đúng trường yên lo sợ nói hiển nhiên nàng hoàn toàn không ngờ cha lại không chịu đi trường hàn sơn nói yên nhi hưng vong của quốc gia chính là trách nhiệm của từng người Trường gia ở Đài Thành kinh doanh làm giàu, không thể kiếm được tiền rồi. Thấy chiến tranh bùng nổ lên chạy mất. Yên tâm đi, ta với cả cả con không ra tiền tuyến. chỉ ở đây sắc thuốc, chị vết thương cho bình sĩ. Không gặp nguy hiểm đâu. Trường Yên đưa mắt nhìn về phía Lâm phàm và Cố Ngạo như cầu cứu. Mong hai vị sư huynh nói giúp mình. Cố Ngạo bất đắc dĩ nhìn nàng. Hắn ta có thể nói gì đấy? Lâm phàm cũng không muốn nhiều lời. Mỗi người đều có quyền lựa chọn. hắn bội phục vị trường lão gia tử này trường báo phụ tình hình bây giờ thế nào quân đội đại càn đã bắt đầu tấn công hạt thành rồi sao lâm phàm hỏi thăm mặc dù hắn không quá để ý tình hình của đại âm nhưng hắn cũng muốn biết liệu đại âm có thể chống đỡ được không trường hàn dân nói phải thời gian trước đại cản đã phái khá nhiều lính trình sát tới tham thính tình hình nơi đây sau đều bị phát hiện hai bên nảy sinh xung đột Đại cán có có khá nhiều cao thủ tham chiến Cũng mày nơi này của chúng ta Cũng có không ít cao thủ Bằng không tình hình thật sự sẽ rất tồi tệ Khi bọn họ đã nói chuyện Ở một nơi xa xa Có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ Hòa liền thấy đám người lầm phàm Thì vô cùng kinh ngạc Hắn ta không ngờ lại có thể thấy bọn họ ở quân doanh lúc này Cần nhắc một chút Cuối cùng hắn ta vẫn không qua đó chào hỏi Hoa huynh Một vị nam tử mà khôi giáp đi tới Triệu Tường Quân, Hoài liền rời mắt, cùng Triệu Lãng vào trong lều, thảo luận vài chuyện quan trọng. Lúc Hoài liền đi vào trong lều, Lâm Phàm đưa mắt liếc qua nơi đó, vừa rồi có người nhìn trộm hắn. Nếu lo trước đây hắn nhất định không cảm nhận được, nhưng khi tu vi tăng lên, cảm quan cũng thay đổi rất nhiều. Nếu có người cố tình quan sát, hắn sẽ cảm nhận được điều gì đó kỳ quái. Lúc này hắn thấy phía đó không có ai nên cũng không nghĩ nhiều, có lẽ thấy người lạ tới cho nên ai đó trong quần doanh chú ý một chút thôi. chăm leu hòa huynh những cao thủ do quốc sử đại càn phái tới có ảnh hưởng rất lớn từ chúng ta nếu không nhờ ngụy quốc công tử cao thủ bảo vệ chúng ta chị é không ít tướng quân đã mất mạng vào tay bọn họ triệu lãng trầm giọng nói hành quân đánh giặc bảy bình bố trận hẳn ta rất am hiểu tuy tự thân hẳn ta cũng có thực lực không tầm thường nhưng so sánh với đám cao thủ tu hành chân chính thì vẫn có chênh lệch rất lớn triệu huynh yên tâm việc còn lại cứ ra cho ta là được Lần này mang tới cao thủ yêu đường và võ đường Chính là để đối phó với bọn người kia Người cứ an tâm chấn thủ chỉ huy là đủ Việc khác không cần quan tâm Mục đích Hoài Liên tới đây Chính là để quyết một trận thắng bại Với đám cao thủ do hội quốc sử của Đại Cản phải tới Hết tập 34 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo